Các bạn đang nghe tại đọc truyện cũng cũng cũng tận rồi hay sao mà mà xảy ra chuyện này vậy tôi tội của ai đây ở trời lại sắp cóc của cãi vã về chuyện của ai có tội thì chợt có đứa người làm chạy và báo Dạ thưa thư thưa ông bà có người ở làng Tân Hội đem lễ vật qua xin ông bà cho cho cưới của Thi Hương ạ bản l lộ ở tái mặt họ là ai Dạ, không không biết là ai, nhưng đi theo còn có cách người mà, mà trong đêm cưới đã khiến cho cô thiên hương kia nhận làm chồng đó ạ. Cả vợ chồng của bà chủ lụa liền điếng viếc. Họ, họ, họ hả? Ờ, mời, mời họ vô, nhanh nhanh. Họ bước ra cửa thì gặp vợ chồng của hai mộc và lân bước vào. Họ cố diện quần áo tươm tất hơn, nhưng do nghèo hèn. Cho nên cái bộ cánh cũng không có tỏ rõ được rằng là đi hỏi vợ cho con Ông hai mộc lên tiếng trước À xin thưa với cả ông bà chủ Hôm nay vợ chồng tôi Ông nói chưa dứt lời thì hai lần đã chen ngang Nói chi dài dòng hả ba Hôm nay theo lời dặn của Thiên Hương Tụi tôi đem chút lễ vật qua để mà xin cưới cô Thiên Hương ạ Đang bực bội bà chủ lụa liền quát lớn Cưới xin cái gì? mau cút đi Hai lần như đoán biết trước được tình hình Anh chàng vẫn bình tĩnh rồi nói Bớt nóng đi má Con làm theo lời của thiên hương cơ mà Đây là lễ vật mà má thách cưới với cả nhà bên thằng Tấn Đạt Giá trị còn có phần hơn đấy Anh ta liền dở cái hộp thiết ra ánh sáng chói lòa của những món nữ trang bằng kim cương Ngọc thạch làm cho lóa mắt cả người nhìn Bà chủ lụa líu hết cả lưỡi Uh, mày mày có... Hai lần cười lớn <cười> Nhằm nhò gì ba cái đó Má cần thì tôi mua nữa cho Đang phát hoảng vì những thứ trước mặt Nhưng chợt nhớ ra chuyện con gái của mình Bà bỗng bật khóc nức nở Rồi chỉ tay về phía quan tài đang mở nắp rồi nói Mày tới mà coi Lấy cái xác của nó được Thì lấy Hai lần không tới xem mà lại nói Thiên Hương đang ở nhà con Cần gì phải xem Ông chủ lụa lúc này thì không nhìn được nữa Thì liền lên tiếng Nó chết nằm kê kìa Lại nhải cái gì nữa Đến lượt chú Hai Mộc lên tiếng Vậy hóa ra ông bà nói Chúng tôi giết con dâu của mình hay sao Nó đang ở nhà bên Chờ chúng tôi đem lễ vật sang cho phải nhẽ Rồi thì chính thức làm dâu Xin ông bà nhận xính lễ cho Bà chủ lụa ngay lúc này thì gào lên Cưới xin cái gì được Với cả cái xác đó thì cưới đi. Hai lần lúc này mới bước chân tới gần quan tài rồi phá lên cười. <cười> bà má quấn trí rồi có phải không? Xác đâu mà xác. Câu nói của anh ta làm cho cả vợ chồng nghiệp chủ lụa cũng phải chạy ra nhìn vào quan tài. Họ cùng kêu lên. Trời ơi! Trong quan tài trống sống, ông chủ lụa quay sang hỏi người nhà. Tụi bây đem nó đi đâu rồi? Mấy người đều dùng mình. Dạ tôi... Tụi con sợ gần chết, ai, ai mà dám, dám, dám động tới ạ Hai lần nói tỉnh bờ Tôi đã nói rồi, Thiên Hương đã ở nhà tôi cơ mà Hai mộc cũng nói Hôm qua hai đứa nó dẫn nhau về Vợ chồng tôi dối hết cả sức ấy Nay phải mang lễ qua để mà xin lỗi hai ông bà đây Hai lần lớn tiếng, không có lỗi lầm gì cả Thiên Hương là vợ của con Nàng ấy về nhà với cả con là phải đạo phải lý Chứ sao lại phải lỗi ở đây Còn lễ vật hôm nay là Thiên Hương muốn con đem về Để mà cho cha mẹ đem trả lại cho nhà cái thằng Tấn Đạt kia đi Lúc ấy bà chủ lụa nhìn kỹ lại thì đúng là những nữ trang kia Là xính lễ của bên đằng trai đem qua bữa hôm trước Bà nhìn sang chồng rồi tỏ ý hội ý Bây giờ làm sao đây Hai lần lại nói Thiên Hương nói nàng ấy không bao giờ về nhà nữa đâu Ông bà có muốn sang thăm con bên đó thì qua mà thăm. Ông chủ lụa nghe thấy vậy thì đáp lại với cái dọc yếu xỉu. Ờ, thử qua bên đó xem sao. Vợ chồng họ đi theo hai lần mà lòng dạ thì hoang mang vô cùng. Họ không hiểu con gái của mình mà hai lần nói đang ở bên nhà anh ta và cái xác trong quan tài ai mới là thiên hương thật. Họ vừa van vái cho con của mình còn sống. Nhưng nghĩ tới việc nó sẽ là vợ của một thằng không ra cái hệ thống gì thì họ lại không thể đành lòng được. Còn nếu đúng là thiên hương đã chết thì con thảm kịch nào có thể hơn được nữa. Trong cái tâm trạng bấn loạn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net